Thăng tiến trên đường tu tập Cứ theo cách tu tập như thế, từ từ ta sẽ nhận thấy rằng tâm thức có thể cải thiện được. Trên đường hướng đó, ta sẽ ý thức được sự hiệu nghiệm về cách tu để đi đến bất bạo động. Cấp bậc thứ nhất của tu tập là tránh những hành vi đem đến thiệt hại cho kẻ khác. Cấp bậc thứ hai là thiết đặt sẵn những phương thuốc giải độc để ngăn chặn những yếu tố nhiễu loạn đưa tới những hành động bất lợi, tiêu cực. Và cấp bậc thứ ba là loại bỏ những vết hằng đã ghi khắc do chính những yếu tố bấn loạn từ trước. Khi nghĩ đến phương cách vô minh nguyên thủy đã kết động như thế nào Những bất ổn trong chu kỳ sinh diệt, ta sẽ hiểu được rằng tại sao phải tu tập trên 3 cấp bậc về bất bạo động. Bắt đầu bằng giới hạn những hành vi tiêu cực của các yếu tố bấn loạn. Tiếp tục trực tiếp giảm thiểu những yếu tố đó. Sau hết là thu hẹp các vết hằng từ những yếu tố tâm linh đã tác tạo ra từ trước. Để có thể lau sạch những vết hằn tiềm ẩn đó, trước hết phải chấm dứt những yếu tố bấn loạn, nếu không ta không thể nào tẩy trừ những vết hằn do chúng ghi khắc trong tâm thức ta. Thể dạng tâm linh thoát khỏi những yếu tố bấn loạn cũng như các vết hằn của chúng sẽ gọi là Phật tính. Trường hợp đơn giản hơn, chỉ loại trừ được các yếu tố bấn loạn sẽ gọi là dạng thể. A-la-hán Cách loại trừ các yếu tố bấn loạn và các vết hằng do chúng ghi khác giống như một cuộc chiến. Trước khi tấn công, cần phải thận trọng trong thế chống đỡ để khỏi rơi vào dòng ảnh hưởng của một xúc động nào đó có tính cách ngược lại. Vì thế, lúc đầu phải hết sức thận trọng, tránh phạm vào những nghiệp tiêu cực phát sinh từ thân xác và ngôn từ sát thân và lời nói. Mục đích tối hậu là hủy diệt hoàn toàn tất cả các yếu tố bấn loạn và các vết hằng do chúng sinh ra. Đạt được điều đó tức là đạt được Phật tính để giúp phương tiện đạt đến mục đích ấy. Trước hết tránh đừng rơi vào dòng ảnh hưởng tiêu cực. thu hẹp những hành vi tiêu cực phát sinh từ những yếu tố bấn loạn. Hành động một cách ích kỷ, phạm vào những hành vi tiêu cực như sát sinh, trộm cắp, ngoại tình, nói dối, nói xấu kẻ khác, ăn nói sổ sàng hoặc vô bổ, không những ta làm hại đến kẻ khác, mà ta còn làm hại cho chính ta nữa. Nếu ta không để tâm đến những khổ đau của kẻ khác, mà chỉ lo đến những biến cố, hung bạo, hậu quả từ những hành vi, nghiệp của chính ta, ta sẽ không thoát ra khỏi chu kỳ, sinh diệt. Ta sẽ cảm thấy rằng, thu hẹp những nghiệp tiêu cực của thân xác và ngôn từ là điều cần thiết. Để có thể suy tư chính chắn hơn, Ta nên hiểu chắc chắn nếu làm hại kẻ khác sẽ đưa đến những thiệt thòi cho chính ta. Khi phân tích và suy tư thường xuyên, ta sẽ thấu hiểu được điều này. Suy tư về vô thường rất là lợi ích. Dù cuộc sống của ta dài hay ngắn, rồi nó cũng phải chấm dứt có đúng như thế chăng? Đối với sự thành hình của vũ trụ, và thời gian, địa chất. Đời sống con người quá ngắn ngủi, kể cả khi ta sống đến 100 tuổi. Trong trường hợp đó, quả thực vô cùng phi lý khi đem hết sức lực và tâm trí để tôm góp tiền bạc hay của cải. Vì ta hiểu rằng sự giàu có chỉ có thể giúp ta trong kiếp sống này, vậy tốt hơn ta nên giới hạn bớt những tham lam quá đáng. Ở cấp bậc giảng huấn này, Tình thương và lòng từ bi đối với kẻ khác cũng chưa đề cập đến. Chỉ đề cập giản dạng đến điều sau đây. Khi ta chỉ nghĩ đến sự an lành của chính ta, ta nên hiểu rằng đó chính là những hành vi tiêu cực, thiếu tinh khiết, có hại cho ta. Như thế, khi nhìn vào tình trạng thế giới hiện nay, ta sẽ thấy những tiến bộ vật chất, dù cho có quan trọng đến mấy vẫn không đáp ứng được những nhu cầu cá nhân của con người Các tiến bộ vật chất có thể giải quyết những vấn đề thuộc một số lĩnh vực nào đó nhưng đồng thời lại làm phát sinh ra những khó khăn khác Kinh nghiệm cho ta thấy tiến bộ vật chất đơn thuần không đủ đem đến hạnh phúc cho con người Cũng còn nằm trong cấp bậc này Ta nên nghĩ đến sự may mắn được sống dưới dạng thể con người. Khi phân tích và suy tư về những gì mà thân xác con người có thể làm được, ta sẽ hiểu rằng quả là ngu xuẩn khi sử dụng nó trong những hành động gây ra sự sai quấy và tai hại. Đối với chúng ta đây, những người tu tập tinh thần, chủ đích thực sự và sức phấn đấu chính là do nơi ta. Điều này có thể đòi hỏi nhiều thời gian, nhưng đó là cách duy nhất để giới hạn những khuyết điểm của con người. Nhập vào cách tu tập đó, ta có thể tìm được sự an vui quan trọng về tinh thần. Không những có tính cách lâu dài, kể cả các kiếp sống tương lai, mà cho cả những giây phút hiện tại trong từng ngày của kiếp sống hiện tại. Chúng ta có thể tìm thấy trong tâm thức một cách trong sáng và rõ ràng, một sự tĩnh mặt và bình an thật sự. Sự an bình của tâm thức bị sự ghét bỏ, sự nóng giận, tàn phá từ căn nguyên. Mặc dù tất cả các trạng thái tâm thức tiêu cực đều do các yếu tố hỗn loạn gây ra, nhưng sự ghét bỏ tàn phá nhiều hơn hết. Vậy, muốn đạt được An bình cho tâm thức, vấn đề then chốt là những yếu tố bấn loạn ta có thể kềm chế được hay không. Trong mức độ sơ khai, thật sự tu tập là cách dược lên những yếu tố đó và cố gắng phá tan căn nguyên của chúng. Căn nguyên đó chính là do vô minh xem mọi hiện hữu có tính cách nội tại. Để đạt được mục đích như vừa nói, cần phải dùng lý trí để quản lý tri thức giúp tri thức quán nhận ngược hẳn lại với vô minh nguyên thủy. Chỉ có loại tri thức như thế mới có thể làm liều thuốc hóa giải hiệu nghiệm, chống lại những yếu tố bấn loạn. Trong chiều hướng khi vô minh nguyên thủy còn chấp nhận mọi hiện tượng như là tự chúng hiện hữu, ta còn cần phải đánh đổ khái niệm sai lầm này bằng cách vận dụng lý luận phủ nhận đối tượng do chúng tạo ra, sự hiện hữu tự tại. Ta phải hiểu rằng mọi vật thể không hiện hữu một cách tự nó. Chúng không thể nào tự chúng hiện hữu và do chính chúng tự tạo ra chúng. Thật là một điều then chốt khi biết dùng lý luận để nhận ra rằng mọi vật thể tạo dựng bằng tri thức, còn chịu ảnh hưởng của vô minh nguyên thủy chúng không có một cương vị thật vậy trước hết ta phải phủ nhận một cách hữu lý mọi vật thể hiển hiện từ một tri thức sai lầm như thế đó khi tri thức hiểu được một cách hợp lý thế nào là tánh không không có sự hiện hữu nội tại điều đó sẽ ảnh hưởng đến ta rất mạnh để đạt đến trình độ đủ khả năng quán nhận tánh không tức liều thuốc hóa giải vô minh nguyên thủy không những phải điều khiển được một tâm thức suy diễn vừa đủ khả năng lý luận để hiểu được tánh không nhưng phải đưa sự quán nhận bằng suy diễn đó đến chỗ quán nhận trực tiếp phi khái niệm về sự thật của tánh không nơi mọi hiện hữu nội tại Chú Thích Tôi mạng phép nghĩ rằng đây là một điều vô cùng quan trọng. Không những ta phải dùng lý trí để suy diễn và quan sát tánh không của mọi hiện tượng, mà tâm trí phải đạt đến mức cực kỳ trầm tĩnh và sáng suốt để tiếp xúc và cảm nhận trực tiếp tánh không của mọi vật thể. Mọi hiện tượng hữu hình và vô hình xung quanh ta không còn nhờ vào sự suy diễn nữa. Hết chú thích. Điều này đòi hỏi phải đạt được sức tập trung mạnh mẽ. Một sức tập trung sâu xa có thể làm phát hiện dạng thể định, samadhi của tâm. Chú thích, dịch âm là tamadhi, tamade tammùi, tạm dịch nghĩa là thiền định, tịnh lự, tư duy, tức tâm không tán loạn. Khi tâm không tán loạn, sẽ đạt được trí, sáng suốt, an bình, tự tại, tuệ, hết chú thích. Một dạng thể thiền định sâu xa kết hợp giữa tĩnh lặng tâm thần, samatha và minh sát vipassana, chú thích. Dịch âm là samatha, dịch nghĩa là chỉ, nghĩa gần giống với định hay thiền định, tức tâm trụ lại một chỗ không dao động. Dịch âm là tì bát sana, dịch nghĩa là định tuệ, tịch chiếu, minh định hay chỉ quán, định là dừng lại, định chỉ. Nói về cái tâm chỉ là tĩnh lặng, quán là quán xét đúng với thật tính của mọi hiện hữu, tánh không chân như hết chú thích. Vì lẽ đó, như đã trình bày trước đây, muốn phát lộ sự sáng suốt của tâm linh, trong đó hàm chứa sự minh sát về tánh không, cần phải phục hồi trước hết sự tĩnh lặng tâm thần Samatha sự an bình và định hướng của tâm thức điều này không những giúp phát triển khả năng tâm thức tập trung vào chủ đề quan sát một cách minh bạch và cảnh giác mà còn giúp cho tâm thức trở nên linh hoạt và sắc bén hơn trong đời sống hàng ngày kể cả với những người không tin vào luân hồi cũng vậy tuần tự từng ngày một tâm thức sẽ trở nên tinh vi hơn cảnh giác hơn nhiều khả năng hơn Đó là những lý do chính đưa đến những lời giải thích tại sao cần tu tập về sự tập trung thiền định. Nếu có ai muốn đạt được sự tĩnh lặng tâm thần thường xuyên thì nên tránh lối sống như chúng ta hiện nay. Họ nên rút lui vào một nơi tĩnh mặt để có thể tu tập đều đặn trong một thời gian dài. Họ cũng nên sử dụng cách tu tập thanh tra. Để thực hiện sự tỉnh lặng tâm thần. Còn những ai không đủ khả năng hoặc không sẵn sàng tu tập kiên trì như thế thì tốt hơn nên thức dậy sớm, vận dụng ngay tâm trí mình khi còn minh mẫn để quán xét thế nào là bản thể của tâm thức, hoặc thực thể của nó là gì và loại bỏ ra ngoài những chủ đề lo nghĩ khác. Cách tu tập như thế giúp cho tâm thức đạt được trạng thái cảnh giác trong suốt phần còn lại của ngày hôm đó. Để có thể đạt đến trạng thái mà cả những sao lãng tinh vi của nội tâm cũng đều được an bình hóa giải và tâm thức luôn luôn cảnh giác, tập trung vào chủ đề đang được quan sát, trước hết cần giới hạn những sao lãng ở cấp bực thô thiện Những hành vi tiêu cực của thân xác và ngôn từ làm tán loạn tâm trí qua những trói buộc và ghét bỏ. Như thế có nghĩa là phải thực thi đạo đức, một điều không thể tránh né được. Trong đạo Phật có hai đẳng cấp về mức độ. Một cho những người có đời sống thế tục, một cho những người xuất gia. Đạo đức dành cho những người thế tục cũng gồm nhiều cấp bậc. Phân biệt như thế vì Đức Phật đã giảng dạy nhiều hệ thống khác nhau tùy theo căn cơ hiểu biết của mỗi người. Cần nhất là phải tìm kiếm và tu tập theo những lời giảng huấn phù hợp với khả năng tâm trí của mình. Đó là cách duy nhất để đạt được kết quả mỹ mãn Chỉ vì quan tâm căn cơ rất phong phú và khác biệt sẵn có của mọi sinh linh có giác cảm, nên Phật đã phải giảng dạy thật nhiều cách tu tập khác nhau. Rất có lợi khi ý thức được rằng tâm thức không những chỉ để hướng về những lời giảng huấn của Phật một cách đúng đắn, mà còn phải phát triển tận trong thâm tâm mình, sự kính trọng thực sự các hệ thống tôn giáo khác trong thế giới này. Mỗi hệ thống tôn giáo đều có ích cho những ai đã tin vào đó. Mặc dù có những khác biệt quan trọng trên phương diện triết học giữa những hệ thống ấy, thường thường ngay trên căn bản cũng đã khác biệt. Tuy thế, ta vẫn nhận thấy tất cả các hệ thống triết học đều thích nghi và lợi ích cho sự sinh sống đa dạng của con người, cũng như ta đã nhận thấy vô số những trung tâm tiếp đón tín đồ liên hệ với các tôn giáo đó. Sự hiểu biết sẽ làm phát sinh một thái độ kính trọng. Trong thế giới hiện nay, chúng ta cần kính trọng và hiểu biết lẫn nhau. Phật giáo phương Tây Có một số tu sĩ và ni sư người Tây Phương trong số thính giả hôm nay. Tôi kính trọng quyết tâm của quý vị đã chọn đời sống tu hành nhưng đừng quá hấp tấp phát nguyện. Tốt hơn, nên hiểu rõ Đức Phật đã giảng dạy thật nhiều phương pháp tu tập khác nhau để thích nghi theo khả năng của từng người. Chính vì vậy mà điều tiên quyết phải xem xét trình độ khả năng của chính ta và tùy theo đó sẽ phát huy một cách tuần tự để tăng tiến thêm. Đối với những người Tây Phương thật tâm muốn tu học về Phật giáo, Cần nhất phải giữ thái độ của một công dân tốt, một thành phần có trách nhiệm trong xã hội đang sống. Đừng tách khỏi tập thể văn hóa gốc của chính mình. Thật là một điều hệ trọng khi biết tìm những gì tin anh trong lời giảng huấn của Phật, nhưng đồng thời cũng nên ý thức rằng nền Phật giáo mà người Tây Tạng tu tập đã chịu ảnh hưởng của văn hóa Tây Tạng và quý vị tu tập theo hình thức Tây Tạng hóa là một sai lầm. Cố gắng Tây Tạng hóa hoàn toàn sự tu tập của quý vị sẽ đưa tới những khó khăn sau này. Một hệ thống như thế không phù hợp với tâm trạng của quý vị và tạo ra sự khó chịu trong đời sống xã hội xung quanh. Chú thích! Tôi nghĩ đây là những lo lắng của Đức Đạt Lai Lạc Ma khi nghĩ đến những người Tây Phương tu học theo Phật giáo Tây Tạng. Trên đây là những lời thuyết giảng của Ngài đã hơn 20 năm. Ngày nay, chùa chiền Tây Tạng rất nhiều ở Bắc Mỹ và châu Âu. Người tu học càng ngày càng đông, họ thích ứng dễ dàng với phương cách tu tập của người Tây Tạng hơn cả các học phái Phật giáo khác. Thật là một điều bất ngờ. Hết chú thích Hiện nay rất nhiều người thực hành bắt chước theo người Tây Tạng đến nổi họ mất cả đầu óc Thật là một sự bất ngờ Thay vì bắt chước tu tập theo văn hóa Tây Tạng họ nên giữ lấy khuôn mẫu văn hóa của họ và thực thi những gì lợi ích một cách trực tiếp và hữu hiệu trong số những lời giảng huấn của Đức Phật Hãy tiếp tục Giữ lấy nghề nghiệp của mình, hãy giữ nguyên tư cách một thành viên trong tập thể của quý vị. Mặc dù nhiều trung tâm đã được thiết lập và cần được duy trì, nhưng không phải vì thế mà phải trú ngụ trong những nơi đó mới có thể tu học Phật giáo được. Ngày hôm nay, chúng ta vừa nói đến hai đẳng cấp khác nhau trong sự tu tập. Sự chiến đấu chống lại những yếu tố bấn loạn Ngày mai chúng ta sẽ đề cập đến đẳng cấp thứ ba Phương cách phát huy lòng từ bi Trong mục đích phá bỏ những chứng ngại Cản trở sự thấu hiểu thông suốt Những chứng ngại đó là những vết hằng Phát sinh từ những yếu tố bấn loạn Trước hết phải thực thi đạo đức Căn bản của mọi tu tập về sau Tiếp theo là thực hiện sự tập trung Khi tâm thức càng được định hướng mạnh mẽ, nó càng trở nên hữu hiệu trong việc thiền định về tánh không. Tánh không sẽ giúp vượt lên mọi chứng ngại, cản trở sự thông suốt, tức những vết hằng sinh ra từ khái niệm sai lầm có sự hiện hữu nội tại. Trước hết là loại bỏ những chứng ngại do tâm trí thu nhận. Sau đó, dần dần tẩy trừ những chứng ngại nguyên thủy. Những chứng ngại nguyên thủy gồm nhiều yếu tố bấn loạn thuộc nhiều cấp bậc khác nhau nhưng phải vượt lên tất cả. Sau cùng sẽ đi đến chỗ tẩy trừ hoàn toàn vô minh nguyên thủy căn nguyên của mọi yếu tố bấn loạn tức quan niệm về sự hiện hữu nội tại. Vô minh nguyên thủy và tất cả những yếu tố bấn loạn do nó gây ra sẽ tắt liệm đi hoặc lắng động trong dòng cầu của sự thực, Sự sáng suốt thực hiện được tánh không sẽ làm tan biến trực tiếp vô minh nguyên thủy, đồng lỏa với sự hiện hữu nội tại. Sự tắt liệm của vô minh đó trong dòng cầu sự thật gọi là sự giải thoát. Nagarjuna, Bồ Tát Long Thọ, người phù trợ cho ta, đã nói như sau trong tập Madhyamakasatra Trung Quán Luận Kinh Khi karma, nghiệp và klesa, các yếu tố bấn loạn chấm dứt, đó là sự giải thoát. Karma và klesa phát sinh từ những khái niệm sai lầm. Cái nhìn lầm lẫn và những khái niệm sai lầm lại phát sinh từ những phóng ảnh giả tưởng của tâm thức. Những phóng ảnh giả tưởng đó chấm dứt trong tánh không. Nghiệp, ô nhiễm và các yếu tố bấn loạn phát sinh từ khái niệm không đúng đắn. Khái niệm này phát sinh vì chấp nhận mọi hiện hữu có tính cách nội tại. Những phóng ảnh do khái niệm được chấm dứt là nhập vào tánh không hoặc lắng trong tánh không. Cả hai cách diễn tả đều đúng. Một cách thiết thực hơn, những phóng ảnh do khái niệm chấm dứt nhờ thực hiện được cái nhìn đúng về tánh không. Nhưng vì lĩnh vực của sự chấm dứt hay tác liệm cũng nằm trong thực tính của tánh không, nên những phóng ảnh giả tưởng liên hệ đến khái niệm hiện hữu nội tạng cũng sẽ chấm dứt trong tánh không. Sự thật này, tức tánh không, trong đó sức mạnh của sự sáng suốt, Minh tuệ giữ vai trò của một liều thuốc hóa giải, làm tan biến mọi yếu tố gây bấn loạn, vô minh nguyên thủy, dân dân, là sự chấm dứt đích thực, có nghĩa là sự giải thoát.